hình như vậy tần vịnh hít mắt cẩn thận nhìn lại chập chập ngồi trong công viên hạng sang ăn cơm hộp lâm lỗi lắc đầu may cẩn thận cô ta xử mày tần vịnh bật cười chọc bản thân lúc hai người đi ngang qua lâm phàm phát hiện sự chú ý của cô vẫn nằm ở hộp cơm làm lâm lỗi hơi bị đả kích khụ Vụ lâm lỗi khụ hai tiếng thật to tần vịnh buồn cười khẽ lắc đầu quả nhiên nhờ có tiếng lo rõ sành sành đó lâm phàm ngẩng đầu ngờ vực nhìn nhìn kế đó lập tức nhận ra người đứng bên cạnh là ông tổng theo phản xa đứng bật dậy thực hiện động tác trào tiêu chuẩn của bộ đội hùng hồn vô lớn Ông Tổng lâm lỗi và tần vịnh không dè cô có phản ứng thế này. Được mặt mất mấy giây. Lâm phàm phản ứng lại. Ngượng ngùng đỏ mặt buông tay làm lễ xuống. Một cái tay khác cầm hộp cơm không biết nói gì. Nhóm anh An từng nhắc cô gặp ông Tổng thì cảnh giác chút. Kết quả căng thẳng quá lại kính chào theo phản xạ rồi. Cô tự an ủi không sao mình cũng không phạm lỗi không ai quy định gặp ông tổng không được chào kiểu quân đội ờ ăn cơm à tần vịnh đã trải qua đủ loại trường hợp cũng có phần không chịu nổi vâng lâm phàm đứng thẳng người cầm chặt hộp cơm hơi hít cầm lên ăn ngon chứ lâm lỗi trêu ăn ngon lâm phàm vẫn đáp lại hùng hồn như cũ chân mày tần vịnh hơi giật giật Lâm Lỗi đi thôi. Lâm Lỗi cười cùng Tần Vịnh đi về công ty cô bé này khá thú vị. Hừ, nhìn chúng rồi Tần Vịnh xì cười liếc anh ta. Dáng vẻ không tệ nhưng căn cứ miêu tả của đội bảo vệ. Sau này nếu tao và cô ta tranh chấp có khả năng bị đánh chết. Không đáng. Lâm Lỗi thành thật lắc đầu. Không phải mày vẫn luôn tôn thờ chết dưới hoa mấu đơn làm rượu cũng phong lưu sao tần vịnh vắt áo khoác trên tay lên lưng ghế Chọc dẻo lâm lỗi. Cô này nhiều lắm là hoa bìm bìm thôi cách mấu đơn còn xa lắm. Đầu bên kia. Hoa bìm bìm lâm phàm bình tĩnh ăn xong cơm hộp cũng về công ty. Đi vào phòng vệ sinh rửa sạch hộp cơm của chị Ngưu lâm phàm ạ buổi chiều cô không có trực không cần ở lại đâu có thể về nhà nghỉ hoặc đi đâu thì đi trước 5 giờ chiều có mặt là được anh thái cầm danh sách nhân viên nói với lâm phàm được tôi biết rồi lâm phàm ôn hóa trả lời cất hộp cơm vào ngăn tủ của mình tính đợi trước khi anh ngưu tan tầm đem hộp cơm trả lại ngày cứ như thế bình an trôi qua một tuần sau lâm phàm đã nhận mặt đại khái mấy trăm nhân viên công ty cũng hết sức thích ứng với công việc canh gác lâm phàm hôm nay cô có bận gì không bảo vệ hoàng bân nhìn cô chờ đợi lâm phàm cẩn thận nghĩ nghĩ lắc đầu khẳng định không có sao vậy hì hì hôm nay không phải thất tịch sao tôi không đi với bạn gái cô ấy sẽ nổi nóng mất nhưng tối nay tôi phải gác đêm chúng ta đổi ca được không hoàng bân hơi ngại ngùng nói ngày lễ này mọi người đều không chịu đổi với mình được thôi lâm phàm sảng khoái đồng ý với cô mà nói ngày lễ chỉ làm những người hạnh phúc được hạnh phúc hơn Còn người cô đơn càng cô đơn hơn mà thôi Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Od.xyz Bốn cô vợ đã công ngốc nghít của tôi Phạm thu Chương 5 Tần Vịnh sợ ma Hoàng Bân vừa nghe Lâm Phàm đồng ý Dứt khoát như thế Kích động như mở cờ trong bụng thật à Ha ha Lâm Phàm tôi biết cô là người tốt mà Vậy quyết định thế nhé. Ngày mai tôi vào thay ca sáng cho cô. Hôm khác mời cô ăn cơm nhé, hi hi được mà. Lâm Phàm thật thà cười. Vốn 9 giờ tối tan ca, Lâm Phàm trực thay Tiểu Hoàng nên không làm thủ tục sao ca mà đứng luôn đến 11 giờ. Cẩn thận kiểm tra cánh cửa kính xa hoa xem đã khóa kỹ hay chưa. Sau đó cầm đèn vin leo lên cầu thang đi kiểm tra cửa nẻo các phòng làm việc từng tầng một. Tắt đèn huyền quang do một số nhân viên cầu thả quên tắt. Hành lang thanh thang tối tăm rồi lại tiếng bước chân mình. Từng tiếng từng tiếng rõ mồn một trong đêm đen. Phía trước tối thui giống như một cái động đen không đáy. Dường như sẽ xuất hiện cái gì đó khủng bố bất kỳ lúc nào Làm người ta sợn tóc gáy Nhưng Lâm Phàm là ai chứ? Mũi nhọn của đội lính đặc công cầm súng giết bao nhiêu người Có cái gì chưa gặp Cho dù nhìn thấy xác chết thối giữa ở bên ngoài Cô cũng có thể tỉnh bơ ngồi một bên ăn bánh quy khô Sau đó tiếp tục theo dõi mục tiêu tần vịnh ngồi ở tầng cao nhất mải chuyên tâm vào công việc trong tay đột ngột phát hiện bây giờ đã khuya lắm rồi rủi dùi đôi mắt cay xè cầm áo khoác trên vế lên chuẩn bị về nhà nhưng vừa ra khỏi phòng làm việc thấy ngoài hành lang tối om lặng ngắt lại trống trải thì trong lòng bắt đầu rờn rợn nhược điểm trí mạng của tần vịnh là sợ ma Xem xong rồi là mất ngủ nguyên đêm Tuy hắn không tin chuyện có ma rượu Nhưng ra đầu vẫn sẽ tê dần Tần Vịnh Định Thần Cố lấy thêm can đảm Đều tại lâm lỗi ngày hôm qua Đưa một bộ phim ma cho hắn xem Lấy cái cớ rất hay ho là rèn luyện can đảm Thật ra là muốn đem hắn ra làm trò cười Tần Vĩnh cam hận nhiến rằng, nếu không tại bộ phim ma đó, hắn cũng không đến nỗi dưỡng tóc gáy ngay trong công ty mình thế này. Cố thở đều bước nhanh tới thang máy, âm thầm cảm thấy may mắn vì cảnh mất mặt này của mình không có ai thấy. Nhưng cái thang máy này xề xề mãi không chịu đi lên. Tần Vĩnh lại bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn. Mấy cảnh trong phim từng cảnh từng cảnh một hiện lên trong ấp. Bất giác lùi ra sau một bước. Sợ cửa thang máy sẽ thình lình mở ra. Có một người mặt mày trắng nhách hoặc là một con ma từ bên trong sông ra. Đột nhiên. Hành lang vang lên tiếng bước chân gió mồn một từ xa lại gần. Chui vào trong lỗ tai tần vịnh nghe vừa u oán vừa thê lương. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi lăn từ trên chán hắn xuống. Lần này mình tiêu rồi. Nửa đêm nửa hôm tầng lầu này của mình sao lại có người. Máy móc xoay đầu từ từ về phía phát ra tiếng chân. Chỉ thấy ánh đèn đang đi về phía hắn. Lọt vào mắt hắn giống như ánh sáng thần thánh ông tổng lâm phàm hơi bất ngờ nhìn vẻ mặt kỳ quặc của tần vịnh cô là bảo vệ kia tần vịnh đột nhiên có cảm giác may mắn gặp được đồng bọn người sợ ma đều có chung một đặc điểm chỉ cần có bạn thì yên tâm hẳn lên vâng giờ ông chủ mới tan làm sao lâm phàm vừa cẩn thận kiểm tra cửa nẻo chung quanh vừa tự nhiên trả lời tần vịnh đúng thế cô trực tối nay à tôi nhớ trực đêm chỉ cần ở phòng bảo vệ hết đêm là được đột nhiên tần vịnh thấy bội phục cô một mình ngủ ở cái chỗ rộng rãi tối thui này cả đêm kinh khủng quá đi đang chờ lâm phàm trả lời tiếng chuông báo thang máy đến đinh một tiếng tần vịnh vội vàng ấm nút rừng thang máy nói với lâm phàm cùng đi xuống đi mới qua màn hoảng hồn vừa nãy lá gan tần vịnh nhỏ hẳn đi không giống một người đàn ông nữa tất nhiên lâm phàm không biết suy nghĩ trong lòng hắn còn cảm thấy ông tổng này không tệ ừ một tiếng liền theo hắn vào thang máy tần vịnh khe khẽ thở phào an toàn rồi ông tổng ông sợ lắm hả lâm phàm giỏi quan sát cảm thấy được vừa rồi người hắn cứng ngắc sợ sợ cái gì tôi làm gì mà phải sợ tần vịnh chết còn mạnh miệng lâm phàm ngoẹo đầu nghĩ ngợi quả thật chẳng có gì phải sợ hết có lẽ mình nghĩ nhiều quá liền im lặng không nói đỡ mắc công đắc tội ông tổng đinh thang máy đã xuống đến lầu một lâm phàm chuẩn bị đi ra lại bị tần vịnh gọi giật lại này Khoan đất lâm phàm nghi hoặc quay đầu, nhìn Tần Vịnh thắc mắc. Bây giờ lối ra bãi đậu xe chắc cũng đóng rồi, cô đi cùng với tôi đi. Tần Vĩnh lúc túng nói, giỡn hoài, cảnh trong phim kinh dị thường xuyên xuất hiện ở tầng hầm giữ xe nhất. Hơn nữa, bộ phim lâm lỗi chết bầm chết sập kia đưa diễn ra ngay chính bãi xe lúc nửa đêm nhưng bên trong cửa chính có công tắc mở lâm phàm cho là ông tổng quên chuyện này tốt bụng nhắc nhở tôi biết công tắc ở đâu kêu cô đi thì cô cứ đi đi tần viền thô lỗ ra sức che giấu tâm tình của mình rõ lâm phàm cảm thấy cầm tiền của người ta thì phải giải nạn cho họ à không cầm lương của người ta thì phải khiến người ta thoải mái Ông tổng không phải kêu cô đi ấn công tắc mở cửa thôi sao? Cho dù bắt cô chế một cái công tắc khác cô cũng phải nghĩ cách làm. Bãi đậu xe dưới tầng hầm càng trống chảy tối tăm hơn kinh dị hệt như trong tưởng tượng của Tần Vịnh. Bình thường tuy Tần Vịnh mẫn cảm với những thứ này hơn người khác nhưng cũng không đến nỗi nhát gan thế này. Cũng thường hay tan ca nửa đêm xuống bãi đậu xe. Công tắc nội bộ nằm ở đâu hắn cũng biết rõ. Chỉ là bộ phim ma của lâm lỗi ác độc cực kỳ kia đã kích thích hắn triệt để. Tần Vịnh hận thiếu điều nghiến nát hàm răng. nghiêng đầu nhìn cô bảo vệ đi bên cạnh. Vẻ mặt bình tĩnh như thường. Không nhìn được hỏi cô tên gì báo cáo ông Tổng. Tôi tên Lâm Phàm." Trả lời nề nếp đâu ra đấy làm mắt Tần Vịnh giật giật, chui vào trong chiếc xe quen thuộc của mình, Tần Vịnh cảm thấy rốt cuộc hồi tỉnh lại rồi. Mở đèn xe lên thấy Lâm Phàm đã đi ra cửa chính ấm công các nội bộ. Từ đầu đến cuối hắn cứ cảm thấy cô gái này là người ngoài hành tinh chiếc xe việt giã bóng bầy vững vàng ra khỏi bãi xe lao vút vào bóng đêm lâm phàm lại ấm công tắc trở về phòng bảo vệ khóa cửa rồi vào phòng trực phòng trực gác rộng rãi có rất nhiều màn hình nhỏ hiển thị tất cả các nơi trong công ty đương nhiên phòng làm việc của cấp trên không có gắn ca mê ra lâm phàm ngồi trên ghế cầm một tờ báo Cứ xem 10 phút lại liếc màn hình theo dõi một lần. Thật ra bảo vệ trực đêm không có siêng năng như vậy. Cứ việc ngủ thẳng. Thời buổi thanh bình này lấy đâu ra lắm chuyện bất chắc chứ. Lâm phàm. Cảm ơn cô cô tan ca đi. Tẳng sáng tiểu hoàng đã chạy tới phòng trực chuẩn bị đổi ca. Lâm Phạm ấm ấm giữa chân mày, mỉm cười với anh ta được rồi, vậy tôi về đây. Đi phòng thay đồ của bảo vệ thay lại thường phục xong mới ra khỏi công ty. Không khí sáng sớm thấm vào lòng người, Lâm Phạm hít sâu một hơi quyết định chạy bộ trở về. Sau khi suốt ngũ không thường xuyên rèn luyện cô có cảm giác xương cốt mình sắp gì xét rồi. Người trên đường thưa thức, không ít quầy bán đồ ăn sáng đã bày hàng từ sớm, bắt đầu một ngày kiếm sống bận rộn. Lâm phàm thoải mái nương theo dòng người đi về nhà trọ. Buổi sáng, Tần Vĩnh đeo cặp mắt viền đen hầm hực bước vào công ty. Đặc biệt chú ý hai bảo vệ cao to đứng ở cửa, trong lòng có cảm giác hơi quái lạ. Tổng giám đốc Lâm đâu tần vịnh đến phòng marketing của Lâm lỗi. Vẻ mặt chẳng lành. Giọng điệu bực bội hỏi trợ lý của Lâm lỗi. Chủ tịch tổng giám đốc Lâm đi gặp khách hàng rồi. Chờ anh ấy về tôi sẽ thông báo anh ấy đi gặp ngài. Trợ lý xè rạt đáp. Mới sáng sớm mặt ông tổng làm gì mà thối thế. Đạp cứ chó à hắn mà về bảo hắn lăn lên gặp tôi tần vịnh nói xong sải chân bỏ đi hắn đem nguyên nhân làm mình nhát gan giận cá chém thớt lên đầu kẻ cho hắn xem phim ma lâm lỗi nếu không phải lâm lỗi dùng kế khích tướng ép hắn xem hắn cũng không cần sợ hãi như thế tần vịnh càng nghĩ càng cảm thấy đúng buổi trưa Ăn xong cơm chưa lâm lỗi mới đụng đỉnh về công ty. Nghe trợ lý xe giặt thông báo chuyện buổi sáng sắc mặt tần vịnh không tốt đến tìm xong. Hắn hí hưởng không thôi. Chắc chắn phim ma ngày hôm qua có tác dụng rồi. Cực kỳ hào hứng đáp thang máy lên lầu chót. Bé vịnh vịnh sợ rồi à hả. Sợ sợ đầu xem sợ không nào tên lâm lỗi này, chỉ một chữ, hèn. Đã đạt đến trình độ mặt không hèn nhưng lòng hèn chữ người và chữ hèn hợp lại làm một. Mặt tần vịnh âm u, bẻ gãy bút trong tay nhín sang nhín Lợi Mày muốn chết thì nói một tiếng. Thè thè, thè thè. Lâm lỗi rất thức thời. Vừa thấy con cọp nổi khùng là không dám sờ mông cọp nữa. Thề thề, thề thề. Tần Vịnh thình lình cũng cười gian theo, làm lâm lỗi có cảm giác chẳng lành. Nghe nói gần đây cô đang sốt ruột tìm người cho mày xem mắt há. Tần Vịnh đột nhiên nói bằng giọng điệu hết sức ăn cần. Thấy lâm lỗi cảnh giác nhìn mình tâm tình khá hẳn. Sáng sớm cô xin nghỉ phép dùm mày, nói mày bận quá không có thời gian đi xem mắt. Tần Vĩnh còn tỏ ra nghiêm túc. bùi ngùi nói tiếp tao cảm thấy tao không phải một cấp trên vô tình. Sao có thể cắt đứt nhân duyên và tuổi thanh xuân của nhân viên chỉ vì công việc được chứ? tay chân lâm lỗi phát xét anh anh họ mày ai? Tuy tao chỉ lớn hơn mày hai tháng nhưng cũng nên kêu tao là anh họ em yên tâm. Anh họ vì nhân duyên của em. Lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Cho nên tao quyết định đáp ứng yêu cầu của cô cho mày nghỉ phép một tuần. Mày tha hồ mà đi xem mắt. Anh họ lâm lỗi thét lên thảm thiết. Tính tình bà già nhà hắn. Tìm mấy cô nàng đến xem mắt. Muốn kinh dị cỡ nào là có cỡ đó. Cô nào cô nấy giống y mấy bà sư già uyên bác trong núi sâu thời kỳ những năm 50 năm thế kỷ trước. Hắn chịu không thấu đâu. Chủ tịch tiếng con gái còn thê thảm hơn lâm lỗi sụp vào. Chủ tịch không xong rồi. Lão Lý lần trước biển thủ tiền công ty bị đuổi việc đang ở đại sảnh lầu một gây sự đòi phải gặp ngài. Nếu không sẽ cho nổ cao ốt Làm sao lão ta vào được tần vịnh trấn định ngoài dự đoán. Lão ta lừa bảo vệ nói thủ tục bàn giao chưa hoàn tất bảo vệ mới thả cho lão vào. Nữ thư ký phụ trách ngoại giao biết lần này phòng bảo vệ xui xẻo rồi. Đi xuống xem thử. Tần Vĩnh đứng dậy chuẩn bị xuống lầu. Không được đâu chủ tịch thắt lưng lão Lý quấn thuốc nổ. Ngài đi xuống nguy hiểm lắm. Đội trưởng bảo vệ nói tôi báo ngài đi thang máy tư nhân xuống bãi xe đi thẳng đến chỗ an toàn. Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Nếu ở cổ đại nữ thư ký tuyệt đối là một người trung thành với chủ. Hư thuốc nổ. Lão ta cũng có bản lính, không phải lão muốn gặp tôi sao? Tần Vĩnh Trưng bộ mặt lạnh tanh đá đá lâm lỗi đang chìm ngập trong thế giới bi thảm của mình, khí thế hùng hồn đi xuống lầu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 5 cô vợ đã công ngốc nghít của tôi. Phạm Thu Chương 6 Có người muốn nổ cao ốt. Tân Vịnh, thằng vắt con, mày lăn ra đây cho tao đại sảnh lầu một đầy người là người, không ít người nhát gan đã chạy ra khỏi cao ốp. Lão Lý cởi áo khoác, thắt lưng quấn đầy thuốc nổ đỏ thấm. Một tay cầm bật lửa tay kia cầm kíp nổ. Đứng giữa đại sảnh kêu gào âm y như bị tâm thần. a ông Tổng xuống rồi. Không phải chứ Chủ tịch cũng lớn gan thật Tôi thấy lão Lý điên rồi Đám người lại bắt đầu xôn xao một trận Mọi người đều chăm chú nhìn tần vịnh thản nhiên đi đến giữa đại sảnh Đối mặt với lão Lý À quát con Rốt cuộc mày cũng xuống rồi Mày nói đi Tao sắp về hưu rồi mày hao tâm tổn sức sa thải tao có phải không muốn cho tao sống không lão lý mất đi khoản tiền nghỉ hưu thần kinh có vẻ không bình thường thứ nhất ông còn chưa đủ tư cách khiến tôi vắt ớt suy nghĩ thứ hai nguyên nhân ông bị sa thải là vì ông tham ô công quý của công ty tự ông biết rõ hơn ai hết tần vịnh cười nhạo Lâm lỗi đứng bên lại có phần lo lắng. Hắn thấy lão lý nghe tần vịnh nói xong thì móc từ thắt lưng ra một con dao. Cho dù tao tham ô chỉ vì chút công quỹ đó mà mày đuổi tao. Tao đã làm việc từ thời ba mày. Thằng danh con lão lý tức đến nỗi nói năng không kiêng nể gì nữa. Loại người như vậy. Vĩnh viễn không nhìn thấy cái sai của mình Chỉ biết đổ tất cả lỗi lầm lên đầu người khác Cho rằng người ta không thông cảm cho mình Hiện giờ công ty do tôi quản lý Nếu không phải nể mặt ông làm việc cho ba tôi Với khoản tham ô đó của ông hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm trước pháp luật Tần Vịnh một chút cũng không bận tâm con dao trong tay lão hắn chỉ sợ ma mà thôi tao chém chết mày lão lý phát hiện mình hoàn toàn lép vế mắt đỏ vằn lên khua dao trong tay bổ về phía tần vịnh đám đông thấy lão lý khua dao liền bắt đầu la hét vài bảo vệ vội vàng vây lấy tần vịnh bảo vệ ông tổng đề phòng bất chắc tần vịnh mày mau lên lầu lâm lỗi sốt ruột nói Không cần các anh sơ tán đám đông trước đi. Tần vịnh lạnh lùng bình tĩnh phân tích tình hình trước mắt. Nếu trên người lão ta có buộc thuốc nổ thật, một khi phát nổ trong đám đông tổn thất sẽ nặng nề hơn. Đang lúc bọn anh hắc vội vàng sơ tán mọi người thì một đám người từ ngoài cửa sông vào nữa. Ba một gã đàn ông cao to kêu lão lý, mọi người mừng rỡ. Người can ngăn đến rồi Ai ngờ gã kia hung dữ nói ba Bọn nó đánh ba hả Lúc này mọi người mới biết Con nhà Tông không giống lông Cũng giống cánh cùng nhau đến gây sự Đằng nào tao cũng không còn gì nữa Muốn chết thì cùng chết Để tao làm thịt thằng nhãi Họ tần kia lão lý như được đổ thêm dầu Còn ngây ra đó làm gì đánh cho tao con trai lão lý tất nhiên biết tình huống trước mắt là thế nào đằng nào cũng chả có kết cuộc tốt còn không bằng cá chết lưới rách mọi người đừng ai mong hạ cánh êm đẹp hiện trường hỗn loạn tất cả bảo vệ đều đổ xô lên áp chế đám gây sự xong những kẻ này cũng chẳng phải ăn chay trường tên nào tên nấy đều lăn lộn trên đường phố đánh nhau đều không cần mạng ngay lúc đang chiến đấu kịch liệt một cô gái cao gầy mảnh mai nhanh chóng tiến vào lôi từ trong túi ra một cây côn nhỏ dài cỡ chiếc đũa nhưng thô hơn rất nhiều dùng sức vung trong không khí một cái côn nhỏ lập tức biến thành trường côn nhạy bén phân tích ra kẻ cầm đầu là ai quyết đoán tấn công lão lý Mấy gã đàn ông đứng ở lối vào tấn công cô. Cô múa côn trong tay. Chiêu nào chiêu nấy gọn gàng trí mạng. Dứt khoát quất xuống vai đối phương. Chỉ nghe tiếng khớp xương gãy răng rắc. Liền đó nhanh nhẹn tung một cú đá hậu. Một gã khác theo tiếng ngã xuống. Động tác sắc bén dứt khoát thoáng cách liền đến bên cạnh lão Lý lúc này đang vung dao xông về phía tần vịnh trường côn trong tay quất xuống nhẹ nhàng đánh rớt dao trong tay lão Lý thuận thế đá vào đầu gối lão ta lão Lý đau quá gào như giết heo ngã quỵ xuống đất. Đánh con đĩ này cho tao con trai lão lý nghe ông già mình la thảm mới phát hiện một con nhỏ nhảy vào. Hơn nữa còn nhanh chóng giải quyết mấy tên đàn em của mình. Mà đám đông từ lúc cô gái vào liền phát hiện tình thế đã đảo ngược hiện trường im phăng phắc. Tần Vĩnh kinh ngạc nhìn lâm phàm Ung dung đánh nhau với mười mấy gã đàn ông một cách thành thạo chỉ nhờ vào một cây trường côn trong tay. À không. Phải nói là thu dọn mới đúng. Cái này không phải đang xem phim hành động chứ. Lâm lỗi không dám tin lắp bắp. Chẳng trách chỉ mấy giây đã hạ gục đội trưởng bảo vệ Tần Vịnh cũng kinh hồn rồi. Nghe thấy và chứng kiến tận mắt là hai chuyện khác nhau Dừng tay Nếu không tao kích nổ đó lão lý thấy cô ta ra tay đánh con mình không thương tiếc Tuy lão không hiểu nhưng cũng nhìn ra được con nhỏ này có thể đánh chết con mình Lâm phàm chụp lấy cánh tay con trai lão lý đang định vặn gãy Nghe là kích nổ thì mạnh tay hơn Không chần chừ lấy một giây trực tiếp vặn gãy tay con lão. Sau đó cả người bật lên nhanh nhẹn vọt tới chỗ lão Lý. Trong khoảnh khắc nhanh như chớp giật. Một tia sáng trong tay lâm phàm xẹp qua. Thuốc nổ trên lưng lão Lý đột nhiên rớt xuống. Lập tức lâm phàm tung cho lão Lý đang đờ đấn một đá. cái chân dài thẳng tắp đá thẳng vô tầm lão thân hình nặng trịch của lão Lý bị bốc lên khỏi mặt đất mấy sen. ti mét, kế đó nặng nề rớt xuống đất sùi bọt mép, trò hề đến đây hả màn. Có một câu nói rất hay cảnh sát luôn đợi sự việc kết thúc mới xuất hiện. Cảnh sát đặc nhiệm được huấn luyện đặc biệt nhận thông tin báo nguy ở tới bao vây toàn bộ đại sảnh. Buông vũ khí trong tay xuống một cảnh sát cầm loa gọi Lâm Phàm Vì Lâm Phàm không mặc đồng phục nên nhất thời bọn họ cho rằng cô gái này cũng tham gia gây rối Lâm Phàm không để ý lắm chỉ trường côn trong tay xuống đất vấy một cái trường côn nháy mắt lại thu nhỏ thành đoạn côn. Cô ấy là bảo vệ công ty chúng tôi đấy. Anh Thái đi tới chỗ cảnh sát giải thích. Lâm Phàm đi tới chỗ bao thuốc nổ. Móc con dao nhỏ giấu trong người ra dạch lên. Cẩn thận xem xét. Đứng dậy nói với anh Thái. Anh Thái, không phải thuốc nổ, chỉ là pháo tép bình thường. Mọi người hết biết nói gì. Mọi chuyện sau đó xử lý rất nhanh. Một đám gây rối bị giải lên xe cảnh sát. Anh Thái và mấy bảo vệ. Còn có Tần vịnh đều đi lấy lời khai. Mọi người còn lại bị cấp trên các phòng ban ra lệnh đều trở về vị trí làm việc. Chỉ là thêm phần kính nể cô nữ bảo vệ mỗi ngày đứng trước cửa. Thậm chí có vài người còn hang hái đỉnh bái cô làm sư phụ. Sở cảnh sát Tần vịnh ghi xong lời khai ngồi ngay cửa, vẻ mặt hoang mang ông tổng vừa rồi không bị thương chứ anh Thái ngồi bên cạnh quan tâm hỏi han. Tần Vịnh lắc đầu, còn chìm đắm trong tình cảnh hồi nãy. Lâm Phàm bẻ gãy tay con trai lão Lý, tàn nhẫn khiến hắn rét run. Tần Vịnh, sao thế Lâm Lỗi có phần sốt, ruột chạy vào sở cảnh sát, lo lắng nhìn Tần Vịnh. Không sao, có thể đi rồi. Tần Vịnh đứng dậy, chuẩn bị cùng lâm lỗi đi về đột nhiên cửa phòng hỏi cung mở ra lâm phàm bình tĩnh đi ra tựa hồ vừa nãy người đánh bị thương mười mấy tên đàn ông không liên quan đến cô lâm phàm không phải hôm nay cô nghỉ sao sao lại về công ty anh thái đến lúc này mới nhớ ra hỏi cô lâm phàm xấu hổ gãi đầu tôi về nhà ngủ một giấc mới phát hiện bỏ quên ví tiền ở công ty nên quay lại lấy ôi cha lại quên cầm ví nữa rồi ha ha không sao tôi đưa mọi người về công ty lâm lỗi cười hì hì sảng khoái nói với bọn họ cô lâm không phải đến từ thiếu lâm tự chứ hay là núi võ đăng dùng công phu môn phái nào vậy dọc đường miệng lâm lỗi không ngậm lại được mà mồ hôi lạnh trên mặt lâm phàm càng lúc càng nhiều tôi từ bộ đội ra tần vịnh ngồi ở ghế lái phụ nhìn lâm phàm ngồi sau qua kính chiếu hậu người có bản lĩnh như vậy không nên có cảm giác tự ti mới phải mặc dù cô giấu diêm rất tốt Buổi tối trong căn nhà xa hoa trang nhã của gia đình Tần Vịnh, ba mẹ Tần Vịnh ăn cần quan tâm hỏi han hắn. Tần Vịnh chuyện hôm nay giám đốc sở cảnh sát đã gọi cho ba rồi. Việc này không đơn giản nếu không có người châm ngoài lão lý kia không dám làm to chuyện vậy đâu. Ông Tần Bình tĩnh phân tích. Vịnh Nhi có bị thương không? Sau này có chuyện như vậy con đừng xông lên trước." Bà Tần lo lắng nhìn con trai. "Ba, mẹ, con không sao, hai người đừng lo." Tần Vịnh không biết làm sao, cúi đầu ăn cơm. "Cậu đừng lo, nếu không yên tâm thì sắp xếp một vệ sĩ cho Tần Vịnh là được Lâm Lỗi cười gian. Sao Tần Vịnh không biết suy nghĩ của Lâm Lỗi được? Chẳng phải là báo thù việc mình để hắn đi xem mắt sao. Tiểu lỗi nói có lý lắm. Ba nó. Tìm cho Tần Vịnh một vệ sĩ để đề phòng. Lỡ đâu bà Tần cảm thấy đề nghị của lâm lỗi cực kỳ hay. Mẹ, hai người đừng lo lắng hảo nữa. Thêm vệ sĩ đi theo mỗi ngày con lại thêm chuyện đối phó. Tần Vịnh bực bội nói. Mẹ mày nói có lý, lát nữa ba kêu người chọn người phù hợp. Ông Tần tán đồng quan điểm của bà Tần. Minh Thương dễ tránh ám tiến khó phòng, phòng họa khi chưa xảy ra vẫn tốt hơn. Hi hi cậu con chọn được một người. Hôm nay nhờ cô ấy ra tay mới xẹp được đám kia đó. Lâm lỗi thấy sắp có kịp xem càng cười sáng lạn. Hả hà ba mẹ Tần Vịnh không hẹn mà cùng thắc mắc nhìn lâm lỗi. Hi hi còn không phải nữ bảo vệ của công ty đó sao? Con điều tra rồi là bộ đội xuất ngũ. Hơn nữa theo điều tra của con còn là lính đặc công nữa. Mấy tháng nữa sẽ đi nhận công tác ở đội đặc nhiệm. Dùng cô ấy rất có lợi. Thứ nhất, cô ấy là bảo vệ của công ty. Ban ngày có thể ở công ty bảo vệ an toàn của Tần vịnh, Buổi tối tan tầm cũng có thể thuận đường về chung. Thứ hai, cô ấy là nữ, có thể giảm bớt sự đề phòng của đám bị ổi kia. Thứ ba, bản lĩnh của cô ấy bọn con đều chứng kiến tận mắt rồi. Đến đội trưởng bảo vệ cũng bị cô ấy hạ gục trong một chiêu. Khó mà tìm được người lợi hại hơn. Thứ tư cô ấy không có người thân ở thành phố Sơ có thể đề phòng bọn chúng lợi người nhà uy hiếp cô ấy làm phản. Thứ năm, vài tháng nữa cô ấy sẽ chuyển nghề sang đội đặc nhiệm. Cũng có thể cắt đứt tâm tư không nên có của cô ấy với Tần vịnh Thứ sáu đủ rồi. Chọn cô ấy đi ông Tần càng nghe càng cảm thấy người này quá thích hợp cứ như là sinh ra vì Tần Vịnh vậy. Đặc biệt là điểm thứ tư. Nói đúng tâm lý ông. Mấy tháng nữa cô ta sẽ đi đội đặc nhiệm làm Tần Vịnh ngờ vực nhìn Lâm Lỗi, cho là hắn nhầm lẫn. Thật đó, ta quên nói với mày rồi à. Hôm nay trước khi đi sở cảnh sát tao đặc biệt tìm người điều tra. Vẻ mặt Lâm Lỗi rất tin tưởng Thử cô ta xem chỗ chúng ta là cái gì. Chỗ làm thuê tạm thời Tần vịnh bất mãn. Mẹ cũng cảm thấy người tiểu lỗi nói được đấy. Bà Tần trầm ngâm nửa ngày cảm thấy lâm lỗi nói chọn người này quả thật không sai. Quyết định như vậy đi. Ngày mai ba đến công ty gặp cô bảo vệ đó. Ông Tần cũng có nghe sơ sơ về cô bảo vệ dũng mãnh này. Giám đốc sở cảnh sát lúc gọi điện thoại cho ông có nhắc qua. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện z 6 cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu. chương 7. Tần Vịnh là cậu bé Hoàng Khăn Đỏ. Sáng sớm ngày kế tiếp, ông Tần ngồi chiếc xe Việt giã của Tần Vịnh đến công ty. Không trực tiếp đi thang máy tư nhân từ dưới tầng hầm lên lầu mà đặc biệt lượn lờ trước cổng quan sát nữ bảo vệ kia. Lâm Phàm hoàn toàn không biết trên trời giáng xuống cho mình nhiệm vụ cùng với một người, vẫn đứng ở cổng như thường ngày. Có điều hôm nay, người ra người vào cả một ngày đều nhìn trộm cô với ánh mắt kỳ lạ. Nhất là người đàn ông đứng tuổi bên cạnh ông Tổng hồi nãy cứ nhìn mình chằm chằm. Là người đó. Nhìn rất thanh tú, lợi hại như vậy thật sao ông Tần có vẻ không tin hỏi lại. Tần vịnh bất đắc dĩ gật đầu, lúc đầu mình cũng có cảm giác như vậy. Phải nói là trước ngày hôm qua hắn luôn cho là thế. Có thể đi phòng bảo vệ lấy video ca mê ra quay ngày hôm qua xem. Tần Vĩnh đề nghị, nói xong vô thang máy lên phòng làm việc. Ông Tần gật đầu, một mình đi đến phòng bảo vệ kêu anh Thái lấy video quay buổi chiều hôm qua ra. Nửa giờ sau, vẻ mặt ông Tần kinh ngạc, ngồi trong phòng bảo vệ, anh kêu cô bé đó vào đây tìm người trực thí ông tần sẵn anh thái, anh thái hơi lo lắng gật đầu, không biết ông chủ tịch muốn tính toán gì đây. lâm phàm cũng mù tịt, chẳng lẽ ngày hôm qua xuống tay nặng quá? cô là lâm phàm ông tần hỏi cực kỳ có khí thế. lâm phàm gật đầu đúng mực vâng. theo tôi biết, cô không có người thân ở thành phố sơn. Sao lại một mình tới đây? Ánh mắt sáng suốt của ông Tần cứ nhìn cô chằm chằm. Đây là quê của bà ngoại tôi." Lâm Phàm nói ngắn gọn, cũng không tính thảo luận xa hơn. "Tôi cũng không vòng vo với cô làm gì. Chuyện ngày hôm qua của lão Lý làm tôi lo lắng an toàn của Tần Vịnh. Cô đồng ý làm vệ sĩ cho nó chứ vệ sĩ?" Lâm Phàm nghi hoặc nhìn ông Ừ, ban ngày cô cứ làm việc ở công ty chỉ cần sau khi tan làm bảo vệ an toàn của Tần vịnh Thù lao tuyệt đối không trả thiếu cho cô. Tần vịnh là ai rốt cuộc lâm phàm cũng thốt lên thắc mắc trong lòng. Ông Tần ngỡ ra mấy giây bật cười là ông Tổng của các cô. Rõ, tôi nhất định bảo vệ ông Tổng an toàn lâm phàm đã hiểu. Loại nhiệm vụ bảo vệ con tin này cô dành quá. Ông Tần hơi bất ngờ vì Lâm Phàm thẳng thắn, còn cho là cô sẽ thừa cơ ra giá. Chỉ là như vậy cô sẽ mất đi thời gian riêng tư. Đương nhiên có đền bù Tần Thị tuyệt đối không để cô chịu thiệt. Vâng, có điều vài tháng nữa tôi sẽ chuyển nghề, đến chừng đó Lâm Phàm hơi khó xử không sao chỉ cần hai tháng này thôi chúng tôi tự nhiên sẽ truy ra người đứng sau ông tần chầm giọng vâng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ lâm phàm đứng thẳng tắp giọng dạc trả lời ông tần hài lòng gật đầu tần vịnh cứ thế bị phân phát ra ngoài trạng vặn lâm phàm quẹt thẻ tan ca xong liền leo lên lầu chót đứng ngoài cửa phòng làm việc của tần vịnh yên lặng chờ đợi sao cô ở đây tần vịnh kinh ngạc nhìn cô báo cáo ông tổng ba ngày giao phó an toàn của ngài cho tôi cho nên sau khi tan làm tôi sẽ đi theo ngài bất cứ lúc nào lâm phàm không thấy ngượng chút nào mặt tần vịnh đen thui gật đầu đi tới thang máy lâm phàm bám theo sát gót ngày mai nói xe bi đưa lịch trình làm việc của tôi cho cô cô không cần đứng ở cửa như thế lúc không có việc thì chờ ở phòng bảo vệ là được rồi tần vịnh là người công tư phân minh cảm thấy nếu đã để người ta làm vệ sĩ cho mình cũng không cần làm khó người ta quá rõ Tần vịnh bất lực thở dài gần đây hắn cảm thấy số lần bất lực hình như nhiều quá rồi biết lái xe chứ bãi giữ xe tầng hầm tần vịnh hỏi biết lái xe tăng lâm Phàm trả lời nghiêm chỉnh tần vịnh lảo đảo vậy xe thì sao lâm Phàm cẩn thận nghĩ ngợi chắc là biết con lái qua xe giữa quân đội có bằng lái không không có Tần Vịnh lại tăng số lần thở dài thêm một. Lên xe đi tối nay tôi muốn ăn cơm với ông Tổng của Vương thì cô cùng đi. Gió ngoài nói rõ ra. Cô còn biết nói gì nữa Tần Vịnh thắt xây an toàn. Bàn tay trắng bóc phân gió từng khớp xương đặt trên vô lăng. Lâm Phàm không hiểu nhìn hắn bình thường cô nói chuyện với người của phòng bảo vệ cũng như vậy sao không có vậy tôi cũng thế nhưng ngài là ông tổng bọn họ là đồng nghiệp lâm phàm nghiêm túc tần vịnh có cảm tưởng mình đang nói chuyện với người ngoài hành tinh dứt khoát câm họng đến nhà hàng xa hoa mặt lâm phàm tỉnh bơ kỳ thật trong bụng đã đánh lô tô rồi Đến đây ăn cơm tốn bao nhiêu tiền đây? Có thể mua được bao nhiêu thứ về nhà nấu ta? Chào ngài, chào cô, có hẹn trước không ạ? Phục vụ thân mật tiến lên. Có hẹn trước, phòng viên số 5 cô đưa cô ấy đến bàn trước cửa phòng viên. Tần Vĩnh Can dặn bàn chuyện làm ăn với Chủ tịch Vương dẫn cô theo không thích hợp. Được ạ, mời cô theo tôi. Phục vụ nhiệt tình dẫn lâm phàm đến bàn ăn trang nhã ngay cửa đại sảnh. Thưa cô, cô muốn dùng món gì nước lọc? Vâng. Còn cần gì thêm không ạ? Tuy hơi khinh miệt trước đòi hỏi của vị khách này nhưng người đàn ông đi cùng cô ta lại là khách quen ở đây. Lai lịch không đơn giản. Không có, cảm ơn lâm phàm hơi mất tự nhiên bản thân hình như không phù hợp với chỗ này vâng cô chờ một lát phục vụ đi rồi lâm phàm cảm thấy thoải mái trở lại ngồi yên trên ghế nhìn có vẻ trầm tư thực chất đầu óc trống rỗng hai tiếng sau ly nước lọc trên bàn chỉ uống hết một nửa rốt cuộc tần vịnh cùng chủ tịch vương từ phòng viên đi ra chuyện trò vui vẻ dùng mắt ra hiệu cho lâm phàm đi theo lâm phàm vừa thấy lập tức nhanh nhẹn bám đuôi tiểu tần à hạng mục này của công ty tôi giao cho cậu tôi yên tâm rồi chủ tịch vương uống nhiều bắt đầu nói ngọng tài xế của ông ta lập tức dìu ông ta vào xe ha ha chủ tịch vương nể mặt rồi tần vịnh xã giao mấy câu liền ra hiệu cho tài xế lái đi lâm phàm đứng cách tần vịnh mấy bước cảnh giác quan sát bốn phía phương châm tư tưởng là thiết thân bảo vệ con tin đi thôi rõ lâm phàm theo tần vịnh ra bãi đậu xe ông tổng tiếp theo chúng ta đi đâu tần vịnh quay đầu lườm cô một cái về nhà cô cho là tôi bận rộn trăm công ngàn việc thế à lâm phàm thức thời ngậm miệng chiếc xe tiến vào khu trung cư đắt tiền đây là chỗ tần vịnh ở một mình được rồi cô về đi tôi đưa ngài lên nhà lâm phàm kinh nghiệm phong phú Biết có rất nhiều kẻ xấu trước tiên lẻn vào trong phòng con tin. Đợi vệ sĩ đi rồi lại ra tay với con tin. Cô muốn vào nhà tôi tần vịnh trợn mắt con nhỏ này quả nhiên có ý đồ khác với mình. Lòi đuôi cáo ra rồi nhá. Đúng thế. Đề phòng kẻ xấu mai phục sẵn. Tần vịnh rủa thầm con nhỏ này mượn cớ không sai tí nào. Xem xem rốt cuộc cô ta muốn làm gì Nếu thật sự có ý nghĩ bẩn thiểu khác thì mượn cơ hội này đuổi luôn Tần Vịnh cảm thấy mình đúng là cậu bé quàng khăn đỏ ngây thơ mà lâm phàm là con sói đói giả làm bà ngoại Hừ khẽ một tiếng nhấn nút thang máy lên tầng 12 Thấy cô còn giả vờ giả việc quan sát bốn phía Âm thầm tức cười diễn kịch cũng được đấy. Đến rồi, cô về đi." Tần Vịnh hỏi thử, nếu không ngoài suy đoán cô ta nhất định sẽ nói, "Không, tôi đưa ngài vào nhà." "Không, tôi đưa ngài vào nhà mặt Lâm phàm không đổi sắc." Tần Vịnh than thở, đoán gì là chuẩn đó mà. Lắc đầu ấm mật mã, cánh cửa khóa nhẹ nhàng mở ra, Tần Vịnh đẩy cửa đi vào. Lâm Phàm đứng ngay cửa, ánh mắt nhanh như trước quét qua các góc có thể lợi dụng để ẩm nấp bên trong mấy giây. Sau đó bình tĩnh nói, ông Tổng, ngài đi vào đi, tôi sẽ đứng ngoài cửa chờ ngài 10 phút. Nếu có chuyện gì ngài cứ hét lên là được. Tần Vĩnh đang đổi giày, tay vịn Tường thiếu chút nữa ngã nhào. Chỉ vậy thôi. Cô không vào ả lâm phàm nghiêm chỉnh lắc đầu, ông Tổng không cần lo lắng. Tôi sẽ ở ngoài cửa chờ ngày 10 phút. Nói xong nhẹ nhàng đóng cửa giúp hắn đứng ngoài hành lang. Trong cửa tần Vịnh trợn mắt há mồm, sao cô ta không làm theo kịch bản? Không phải là nên vào nhà, sau đó bày tỏ với hắn hoặc là làm ra một loạt cử chỉ quyến rũ sao? Mình không phải cậu bé quàng khăn đỏ. Cô ta không phải con sói đói. Lâm Phàm về đến nhà, vô bíp lấy cơm và thức ăn còn thừa, làm cho mình một dĩa cơm rang đơn giản mà ngon lành. Thu dọn xong liền ngồi trước bàn thờ bà ngoại kể hết chuyện cả một ngày hôm nay cho bà nghe. Bà ngoại, giờ con sống rất tốt, thật đó. Không buồn lo gì cả, bà yên tâm đi. Bà ngoại, ông Tổng của bọn con hình như rất nhát gan nhưng ngày hôm qua xem ra lại rất can đảm. Bà nói người này có phải mâu thuẫn quá không bà ngoại? Ông bán bánh bao xá xíu trước cửa nhìn rất giống cái người bị chốt đầu ở trước cửa nhà chúng ta. Bà ngoại, hôm nay ba của ông Tổng đến công ty tìm con. Nói lo lắng an toàn của ông Tổng. Muốn con làm vệ sĩ cho ông Tổng. Trên thế giới này có người ba tốt như vậy sao? Thật đáng ngưỡng mộ. Có điều chắc chắn ông ấy không có một bà ngoại tốt như bà. Bà ngoại, hôm nay ông Tổng dẫn con tới một nhà hàng rất đẹp, sàn nhà sáng như gương vậy. Bà ngoại con nhớ bà lắm ánh trăng rọi qua cửa sổ, chiếu lên hình thờ bà ngoại. Phòng khách không bật đèn, nhìn không rõ vẻ mặt lâm phàm. Sáng sớm hôm sau, tần vịnh mắt nhập nhẹm lờ đờ ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi nhà. Thấy lâm phàm đứng ngoài cửa, hắn không khỏi giật mình. Không phải cả đêm cô đều ở đây chứ không có. Tôi vừa đến được một tiếng. Lâm Phạm nhanh nhẹn trả lời. Tần Vịnh nhìn quần áo cô mặc quả thật không giống ngày hôm qua mới tin lời cô. Sau này không cần sớm vậy. Được, vì tôi không biết cụ thể giờ nào thì ông Tổng ra khỏi nhà đành phải đi sớm. Mỗi ngày tôi đều ra khỏi cửa lúc 7 giờ dưới. Tần Vịnh không nhìn được nói cho cô biết gió tần vịnh rất muốn học giáo chủ gào thép hai hung hăng túm lấy vai lâm phàm mà lắc sau đó giống lên vì sao vì sao vì sao vì sao cô muốn đày đọa tôi như vậy vì sao vì sao vì sao ông tổng lâm phàm thấy vẻ mặt tần vịnh biến ào khó lường không nhịn được hô lên tần vịnh giật mình tức tốc khôi phục vẻ mặt bình tĩnh thường ngày buột miệng hỏi ăn sáng chưa ăn rồi thói quen dậy sớm lại dành việc bếp núc lâm phàm đã tự làm bữa sáng ăn xong rồi tần vịnh gục gặp hai người một trước một sau đi xuống lầu tiệm ăn sáng trong khu chung cư tần vịnh cắn bánh bao thịt lâm phàm tò mò nhìn hắn ông tổng Ngày cũng ăn bánh bao tần vịnh thiếu chút nữa bị bánh bao sặc chết. Chứ tôi nên ăn cái gì? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz7 cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu Chương 8 Bánh bao xá xíu Không phải là nên ăn cháo tổ yến, xúc vây cá gì đó lâm phạm nghiêm túc hỏi lại. Ai nói với cô lúc nhỏ coi tivi thấy đều diễn như vậy. Lúc này Tần Vịnh thật tình rất muốn út cái bánh bao vô mặt cô. Ông Tổng thích ăn bánh bao lâm phàm giống như tìm được người cùng tín ngưỡng, vui vẻ hỏi. Tần Vịnh chỉ ngảnh ngảnh mí mắt lườm cô không lên tiếng, sợ bị cô chọc tức. Trước cửa nhà tôi có một quầy bánh bao xá xíu. Ăn khá ngon. Ngày mai tôi mua cho ngày hai cái nhé người quen biết Lâm phàm đều biết cô là người nhiệt tình rộng rãi. Tuy không có bao nhiêu tiền nhưng tuyệt không bụng xỉn. Tần Vịnh giả vờ không nghe thấy. Âm thầm quyết định nếu ngày mai cô cầm bánh bao xá xíu tới thật. Hắn nhất định sẽ hưởng nó vô mặt cô. Nhất định thí sáng sớm ngày tiếp theo đúng 7 giờ dưới lâm phàm đứng trước cửa nhà tần vịnh cười rạng rỡ giơ cái túi trong tay lên ông tổng bánh bao xá xíu bánh bao này hai đồng một cái bình thường lâm phàm ngày nào cũng ăn không bỏ ít nhất cũng phải ăn ba cái mới no mặt tần vịnh đen thui ển lên đi ển lên đi ển lên đi Tiểu nhân gian ác trong lòng không ngừng suối dục hắn. Mặt mày u ám cầm lấy bánh bao. Giết qua kẽ sang hai chữ cảm ơn. Không thể trách hắn sợ. Nếu hắn thật sự hình lên mặt vệ sĩ. Bản thân nói không chừng cũng vô bệnh viện luôn. Bản lính con nhỏ này hắn chứng kiến tận mắt rồi. Ông Tổng không ăn à bánh bao này ăn nóng mới ngon lâm phàm tốt bụng nhắc nhở đến công ty rồi ăn tiến tần vịnh thẳng đến phòng làm việc xong lâm phàm nhẹ nhóm đi vào phòng bảo vệ phàm tử à bọn họ nói em làm vệ sĩ tự nhân cho ông tổng thật không anh ngưu lo lắng nhìn cô anh ngưu sao anh lại đến đây thật đó lâm phàm kinh ngạc không phải ông tổng nhìn chúng em mới để em làm vệ sĩ anh ngưu ngờ vực tuy bản thân cũng không tin khi khi anh ngưu anh nghĩ bậy gì thế lâm phàm cười to cảm thấy anh ngưu nói chuyện quá buồn cười là ông chủ tịch chỉ định ông ngưu à anh thu hồi cái tư tưởng bẩn thỉu của anh đi anh thái đi qua tặng cho mông anh ngưu một đá ôi mẹ ơi, dám động chân với ông ngưu nhà anh, xem chân của cải phật sơn ba của ta đây anh ngưu bị cú đá của anh thái quên bén mục đích của mình, sơ cái chân ngắn ngủn đá anh thái, mọi người lại cười đùa ấm ý, phòng làm việc, tần vịnh nhìn bánh bao xá xíu trên bàn làm công tác đấu tranh tư tưởng hắn nhịn đói không nổi vì sáng sớm chưa ăn giờ phút này bụng réo in ỏi mà bánh bao xá xíu này thì quá hấp dẫn chiến đấu kịch liệt với đồ ăn hắn suýt nữa thì hy sinh cuối cùng vẫn thành thật cầm bánh bao lên hung hăng cắn một miếng vỏ bánh mềm mềm hơi dai Cắn một miếng thịt xá xíu lẫn cùng nước thịt thơm nồng tràn ngập trong miệng hắn. Bánh bao này ăn ngon thật. Có lẽ là đói quá. Tần vịnh lùm mấy miếng liền cầm cái thứ hai lên. Ăn tới cái thứ ba tốc độ mới chầm lại. Không tệ. May mà chưa hưởng lên mặt cô ta. Đột nhiên điện thoại phòng làm việc vang lên. Tần vịnh nuốt bánh bao trong miệng xuống. Nhấn nút nghe Anh họ cứu tao giọng lâm lỗi yếu ớt vọng ra Sao vậy Tần Vĩnh kinh ngạc Nói với mẹ tao công ty có chuyện gấp gọi tao quay về đi Tao chịu hết nổi rồi Alo Alo Nghe không rõ anh họ hả Mày nói gì Nghe không rõ gì cả một một tiếng Tần vịnh gác điện thoại Khói miệng không ngừng vịnh lên. khoái khoái quá. Thằng xanh lâm lỗi này bữa trước ám toán hắn thế nào hắn còn nhớ kỹ lắm. Cốc, cốc, cơ, to, cơ, nơ, gơ, to, a quỳ, quỳ, y, cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tần Vĩnh tiện tay quăng cái bánh bao ăn dở vào thùng rác, Lên tiếng vào đi. Trợ lý xe bi ôm lịch làm việc đi vào. Chủ tịch, đây là hành trình ngày hôm nay của ngài. Hôm nay buổi chiều ngài đi thành phố kiểm tra nhà máy. Ừ, Tần Vĩnh cầm lấy tài liệu lật sơ qua một lượt. Chủ tịch. Có cần thông báo cho cô Lâm đi cùng ngày không tôi tự thông báo cho cô ấy. Cậu in tập liệt trình này ra một bản cho tôi. Được ạ. Mặt xe bi cứng nhắc cầm tài liệu ra khỏi phòng làm việc. Phòng bảo vệ vẫn ồn ào như cũ. Lâm phàm cây côn hôm đó cô xài đâu anh an tò mò hỏi. Lâm Phàm nghe xong móc cây côn nhỏ cỡ bằng chiếc bút máy trong túi ra. Anh An dùng sức vung, làm sao cũng không biến xài được. Đây là cây gì? Hôm đó tôi thấy cô vấy nhẹ nhàng một cách là dài ra mà. Tiểu Hoàng ngồi bên trên thò qua, rồi cui bấm. Lâm Phàm kiên nhẫn trả lời, giúp anh ta bật ra. Phải dùng đúng lực mới mở ra được Ô cái này là rủi cui bấm sao Nghe nói đập một phát là vỡ cả đá luôn Anh An kinh ngạc hô to Ừ Lâm Phàm gật đầu Đám người bị cô đánh hôm đó tới giờ còn chưa xuất viện được nữa Cô đánh cũng áp thật tiểu hoàng liếu lưới Nhưng nếu là chiến trường chân chính không phải cũng vậy sao Không phải anh chết thì tôi chết, hiện giờ tôi còn chưa muốn chết. Lâm Phàm nghiêm nghị trả lời. Mọi người đều xấu hổ không biết nên nói sao. Lâm Phàm lúc này anh Hắc kịp thời hô to, phá vỡ ngượng ngập điện thoại tầng chót. Lâm Phàm đi tới cầm điện thoại anh Hắc đưa đồng thời đoán người trên lầu chót tìm mình có chuyện gì. Lô Lâm Phàm dọn tần vịnh trầm thấp thu hút lọt vào tai cô. "Ông tổng 10 phút nữa chờ tôi trong bãi đậu xe, phải đi công tác khẩn cấp, đêm nay mới về." rõ điện thoại trực tiếp bị Tần Vịnh cắt đứt, Lâm Phàm nhún vai cầm ba lô lên chuẩn bị xuống bãi xe. "Phàm tử, ông tổng tìm cô có việc tiểu hoàng tò mò." "Ông tổng muốn đi công tác?" Lâm phàm trả lời ngắn gọn, chào mọi người rồi đi xuống bãi xe. Lần này tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Anh An sợ cầm suy nghĩ. Có gì mà không đúng? Bản lính phàm tử như vậy đi bảo vệ ông Tổng, nói một câu khó nghe là có tài mà không được phát huy. Anh Hắc trợn mắt xem thường cảm thấy anh An này ra nghĩ bậy. Dây thần kinh của anh còn thô hơn dây điện cao thế nữa Nói không thông Anh An khinh khỉnh nhìn anh hắt Ôi chỗ cao thường cô độc mà Bình dân như chúng ta vẫn khỏe hơn Không có người nào nhớ kỹ cái mạng của chúng ta Tiểu Hoàng gật gù đắc ý đưa ra kết luận Đừng nói còn hơn Chuyện lão lý lần này tôi nghe người trong nội bộ nói Có thể là người đứng đầu công ty bị phát mãi mà chúng ta nuốt trường đợt trước suối dục Ông Tổng chúng ta vẫn nên đề phòng một chút. Anh Hắc không đếm xỉa tới anh An thao thao bàn luận cái gọi là tin tức nội bộ. Buổi chiều trời âm u, không khí hơi xe lạnh. Lâm Phàm ngồi trong cái xe yêu quý của Tần Vịnh theo thói quen nhìn ra ngoài cửa dọc đường im lặng không nói. Đáy lòng Tần vịnh không biết là tư vị gì có phải cô rất bài xích làm vệ sĩ cho tôi không lâm phàm nghe xong. Mặt đơ như khúc gỗ quay đầu không hiểu. Nhìn bên mặt chuyên tâm lái xe của hắn gì kia tôi nói. Có phải cô rất chán ghét làm vệ sĩ cho tôi không từ nhỏ được con gái theo đuổi vô số. Tần vịnh cảm giác tự tôn bị thương tổn nghiêm trọng.